nhớn từng kia rồi có cái việc nhà làm cũng trả xong cút bẻ mới đi câu ấy vừa buông ra đồng thời đứa bé cũng ăn một cái tát nổ đong đong mắt của con mộ đứa bé bị đánh ôm mặt khóc thét lên chạy vào trong nhà cầu cứu bà nội bà ơi bà gì vụ đánh con bà cụ diêu năm nay đã ngoài tám mươi tuổi đang ngồi đưa đôi tay run run têm dầu khuôn miệng nhóm móm mém đôi mắt mở đục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 tê mày sống khổn tạng tiền thì mày về đây mà xem còn mày chúng nó hành hạ thế kia kìa lữ ơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm nét